trở lại với khoa sách nói vn và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách akeo modita và s h n i kiến tạo nền giải trí tương lai tác giả lê nguyễn và các chuyên gia của base t i tổ hợp giáo dục base và nhà xuất bản trẻ ấn hành vào năm hai nghìn l vừa rồi là phần một và bây giờ sẽ là phần hai tìm đường toàn cầu hóa với chương một tìm đường vượt đảo tất nhiên là phải xuất khẩu mới biết sức cạnh tranh của sản phẩm mình làm ra nằm đầu trên bản đồ công nghệ toàn cầu thế là những chàng trai trẻ bước lên máy bay với hành trang lớn nhất là cách thao học hỏi không biết tiếng anh nhưng họ tin rằng mình sẽ sớm hiểu và làm chủ thị trường thế giới tv nguyên vào những năm đầu tập niên năm 1950, chín h phủ nhật bản khuyến khích việc xuất dương du học đ ể m ạ n g những kiến thức thu thập được từ nước ngoài về phục vụ đất nước đây là một trong những chủ trương rất quan trọng góp phần giúp nhật bản vực dậy nền kinh tế sau chiến tranh ibuka và modita cũng sớm nhận ra rằng trong xu thế mới của một nước nhật bắt đầu vươn lên không nhanh chóng học hỏi những cái hay cái mới của thế giới cũng như công phương cánh tay ra thị trường nước ngoài thì sẽ khó mà phát triển cơ nghiệp một cách lớn mạnh và bền vững c á c vọng của họ là trở thành một tập đoàn hùng mạnh và các mặt hàng của họ có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới một hoài bão lớn và con đường phía trước họ vẫn còn rất mịt mờ ibuka một mình đến mỹ họ quyết định thay nhau đi ra ngoài để thực hiện những dự định ấp ủi từ lâu trong đó có việc tìm hiểu về một phát minh của phòng thí nghiệm bell mà cả hai đã được đọc trong một quyển sách vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám và nhiều bài báo trong những năm sau đó chuyến đi mỹ của ibuka dự kiến kéo dài trong ba tháng và lúc này máy ghi âm của t o s u k o bán phần lớn cho các trường học hai nhà đồng sáng lập bắt đầu m ò n men nghĩ tới một thị trường mới ngoài nước nhật mỹ được coi là điểm đến đầu tiên vừa để họ khám phá vừa để học hỏi muốn chinh phục thế giới trước tiên cần phải chinh phục nước mỹ ibuka bước lên chuyến bay dc sáu của hãng northwest tại sân bay haneda tokyo vào một ngày tháng ba năm 1952. trước cảnh gia đình đồng nghiệp tiễn đưa và nghĩ tới những công việc đầy khó khăn của mình phía trước ông cảm thấy chột dạ nhất là khi vốn liếng tiếng anh của ông hầu như không có gì khi đáp xuống sân bay anchorage ibuka bị cú sốc đầu tiên đó là sự phân biệt đối xử với chủng tộc thể hiện ở thái độ của dân mỹ đối với người da màu new york thành phố với những tòa nhà cao ngất đèn điện sáng choang vào ban đêm đường xá thì xe cộ dập diều tất cả những gì nghe thấy và nhìn thấy tại new york đã khiến một người mới đến mỹ lần đầu như ibuka cảm thấy vừa thích thú vừa choáng ngợp vốn là người t í c h tìm hiểu ô tô ông ngập ngừng đứng trước một vòng trưng bày ô tô đã qua sử dụng nhìn vào hàng trăm chip bên trong song dù đã qua sử dụng giá cả của chúng cũng quá lớn so với khả năng mua sắm của ông ông chi tiêu rất dè s ả n g i ớ i hạn việc tiêu tiền từ 10 đến 20 đô la mỗi ngày do những quy định ngặt nghèo của chính phủ nhật trong việc mang ngoại tệ ra nước ngoài lúc bấy giờ tại n e w York, việc làm đầu tiên của ibuka là đến thăm chi nhánh của công ty niso n ơ y là niso iwai và tìm gặp shido yamada đang làm việc tại đây trước thế chiến thứ hai tamon maeda bố vợ ibuka và masaichi nishikawa chủ tịch niso đã sống ở n e w york và biết nhau nhiều sau chiến tranh họ cùng quay về nước trên một c h i ế n tàu c h í n h qua sự giới thiệu của nishikawa mà ibuka mới có dịp tiếp xúc với yamada viên chức này rất có uy tín ở mỹ chẳng những thông thạo tiếng anh mà còn hiểu biết rất trọng về những vấn đề liên quan đến nước mỹ yamada đã hướng dẫn ibuka mọi việc trong suốt thời gian ở mỹ đảm nhận cả việc làm thông ngôn cho ông trong các cuộc thăm viếng tiếp xúc với người bản xứ một hôm một người bạn khác ở mỹ tìm gặp ibuka thông báo cho việc hãng western electric đang muốn bán bằng sáng chế về transistor đây chính là phát minh mà ibuka và morita đã đọc được từ cuối thập niên năm một nghìn chín trăm bốn mươi và ao ước được tìm hiểu về nó western electric chính là công ty mẹ của phòng thí nghiệm bell nơi phát minh ra transistor một loại linh kiện bán dẫn đánh dấu bước đột phá quan trọng trong ngành công nghiệp điện tử lúc bấy giờ điều này quả là rất hấp dẫn đối với công ty torsuco một đơn vị sản xuất có đến một phần ba nhân viên tốt nghiệp cao đẳng và đại học nếu ứng dụng được transistor vào việc cải tiến máy ghi âm thì tương lai của t o t s u k o sẽ hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp hơn nữa tuy nhiên đã bốn năm kể từ khi v ò n g thí nghiệm bell phát minh ra transistor vậy mà chưa có công ty nào ứng dụng nó liệu có nên thận trọng với thương vụ này hay không ibuka ngỏ ý với yamada là cần có nhiều thông tin về linh kiện transistor trước khi trở về nhật yamada hết lòng hỗ trợ ông tìm thua xếp một mọi i cách cuộc để xếp gặp nhữa k a vật ớ nước nước với i Electric, phụ trách về linh kiện này. Nhưng lúc đó, thời hạn Ibuka rời khỏi nước Mỹ đã phải mọi việc lại Yamada, rồi biết tiếc vị về về v trưởng ty Western trách trẻ trong Nhưng phòng công này. hạn đến gần. Ông đành lên lòng. phụ cho của lúc cử cắm Yamada bay bao máy Kỹ đó đã Mỹ ông mang về nước trong chuyến đi này là một diode đèn hai cực làm bằng germanium và một chiếc c ă n trải bàn bằng nhựa vinny hai mặt hàng không có tại nhật vào thời điểm đó ibuka đã thông báo cho morita quyết định của ông và tham khảo ý kiến người cộng sự cần c a nhất về khả năng sản xuất transistor ở công ty torsuko morita đồng tình họ bàn bạc điều này với giám đốc điều hành koichi kasahara lúc này morita đã là giám đốc điều hành cao cấp nhưng kasahara cảm thấy bất ngờ quá xin cho được suy nghĩ qua đêm sáng hôm sau ông trình bày quan điểm rằng transistor quá mới mẻ và có nhiều rủi ro đ ố i với một công ty như torsuko chứ có thể sử dụng tốt ở một công ty lớn hơn tuy nhiên cuối cùng kasahara cũng đồng tin là nên dùng đến transistor đã có sự nhất trí trong đ ộ i bộ công ty ipuka đích thân đến bộ công thương nghiệp quốc tế miti để xin giấy phép sản xuất linh kiện transistor miti từ chối cấp giấy phép vì theo họ không dễ sản xuất transistor nhất là với một công ty nhỏ bé như torsuco với nguồn ngoại tệ sở hữu ít ỏi của đất nước có thể Totsuko cho để sử dịp ụ dụng n khoản tiền lớn vào việc này. Dù sao, việc này cũng chưa phải cấp cáp vì hợp đồng nhượng quyền toàn sáng chế của công ty Western、Electric、vẫn g một ty ký. chưa phải hợp chế. chưa vào sao, việc việc Electric vì cấp cáp Của được Có Dù d sử khảo sát qua thị trường mỹ ibuka nhận thấy là máy ghi âm của t o t s u k o không thể thâm nhập vào đây như ở nhật ngoài trời nhật hầu như không có một nước nào khác trên thế giới sử dụng máy ghi âm phổ biến trong trường học thường thì người sử dụng máy ghi âm nhiều nhất ở những nước này là giới tóc ký viên và phóng viên báo chí với họ sự gọn nhẹ và linh hoạt của thiết bị là những yếu tố cần thiết mà điều này máy ghi âm của t o p s u k o chưa đáp ứng được ibuka đã về nhật yamada thường xuyên thăm viếng trụ sở công ty western electric và tiếp tục vận động để hãng này đồng ý nhượng bằng sáng chế transistor cho t o p s u k o nhiệt tình của ông đối với một công ty vô danh như t o p s u k o không phải là không có lý do bằng nhãn quan của một con người từng trải ông nhìn thấy trước tương lai trực trở của t o s h u k o và điều này đã được ông khẳng định với vợ là bà m a g i a những nỗ lực của yamada cũng mang lại kết quả đó là một bức thư của công ty w e s t e r n electric gửi trực tiếp từ mỹ sang nhật cho ibuka trong đó có đoạn viết chúng tôi vui lòng nhượng bằng sáng chế cho công ty của ông tư cũng thúc giục ibuka cử người sang mỹ để ký hợp đồng về sau được biết rằng sau khi nghe yamada giới thiệu về những hoạt động của t o s h u k o Các giới chức giới lói ã đi ạ t n n g t y của i b u c ó t h ể từ m m mò s ả n x u ấ t t h à n h c ô n g băng tám và m y ghi â mà k h ô n g cần có một sự hỗ trợ n à o từ bên n g o à i chín h trăm ừ năm mươi ba modita lên đường sang mỹ một cách chính thức chuyến đi của ông nhằm tiếp n ố i công việc dang dở của hibuka là bàn dứt điểm và ký hợp đồng sử dụng công nghệ transistor với công ty w e s t o n electric của mỹ tuy nhiên chuyến đi này còn giúp modita từng bước thực thi những c á t vọng mà ông đã ấp ủi từ thời tuổi trẻ nhất là từ những ngày đầu mới thành lập công ty toshuko đó là c á c vọng biến đổi nền công nghiệp điện tử nói riêng và nền kinh tế nhật bản nói chung vừa gượng dậy sau cuộc chiến cần phải bước ra thế giới để biết được những cái tiến bộ của người mà từ đó nhìn thấy những yếu kém cần phải khắc phục của mình qua sách báo morita hình dung được những mặt mạnh của nền kinh tế mỹ sau thế chiến thứ hai một nền kinh tế không chịu nhiều ảnh hưởng của chiến tranh nếu không muốn nói là hưởng lợi từ chiến tranh tuy nhiên việc tận mắt chứng kiến những tiến bộ của đất nước bắc mỹ này dù sao cũng mang lại những ấn tượng cụ thể hơn vài mang túi đeo vai tay xách một chiếc vali nhỏ ông bước lên chiếc boeing Stratcourse của hãng hàng không mỹ Pan Am tại sân bay haneda đây là chiếc a n h tạc cơ b 2 9 được cải tiến thành máy bay vận tải hành khách một sản phẩm của thời chiến phục vụ cho thờ bình đặt chân lên đất mỹ morita choáng ngợp trước những gì ông tận b ắ t chứng kiến và bỗng nhiên lòng chung xuống trong một tâm trạng mất tự tin quả thật những hình ảnh và sự kiện ông nhìn thấy đã vượt xa những gì ông hình dung qua sách báo thành phố n e w york sau thế chiến thứ hai được đánh giá là thành phố dẫn đầu thế giới nó thừa kế thành phố paris pháp với tư cách một trung tâm nghệ thuật của thế giới và trở thành thành phố cạnh tranh cùng london với tư cách một thị trường nghệ thuật sự phòng thần dẫn đến sự bùng nổ các kiến trúc cao tầng bắt đầu từ năm 1950 và kéo dài trong khoảng 20 năm năm 1952, trụ sở liên hiệp quốc xây xong biến n e w york thành một trung tâm quốc tế của những vấn đề chính trị quan trọng diễn ra trên thế giới mỗi ngày hồi tưởng lại những hình ảnh của một tokyo cưỡng d à y từng ngày sau vết thương chiến tranh và chiếm đóng chưa bao giờ b o d i t a cảm thấy tự ti như lúc đó bao nhiêu hoài bão ước vọng cơ hội tan biến như bong bóng x a phòng trước các kỳ vĩ của một thành phố phát triển tột bậc ấy tại n e w york người đầu tiên mà ông tìm gặp là chukuru t a n i g a w a một người bạn cũ của, của ibuka từng có quan hệ lâu dài với công ty t o s h u k o và đã được cử đến chi nhánh n e w york của công ty yamashita và n e w ê kép championship một thời gian trước khi morita tới mỹ khi còn ở nhật t a n i g a w a đã nghe ibuka nói nhiều đến t r a n s i s t o r và d o đó là một cuộc cách mạng quan trọng transistor sẽ có mọi chức năng c ù n một đèn điện tử chân không nó rất nhỏ nhưng có một đời sống lâu dài khi gặp morita ở n e w York,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 t r o ngày n g đầu tiên đến mỹ bao nhiêu câu hỏi cứ lẫn vẫn trong đầu modita liệu công ty western electric sẽ nghĩ gì khi tiếp xúc với một người nhật đến từ một công ty vô danh tiểu tốt như t o p s u k o ngày hôm sau ông sẽ đến thăm công ty này như đã dự định và giải thích làm thế nào mà t o p s u k o có thể tự mình sản xuất băng từ và chế tạo máy ghi âm nhưng làm sao có thể thương thảo trên tư thế bình đẳng với một công ty lớn như western electric không thể chờ lâu hơn m o r i t a đến ngay khách sạn nơi t a n i g a w a đang ở và đặt ra hàng chục câu hỏi ông nói với t a n i g a w a tôi sợ ngày mai họ sẽ không xem vấn đề này một cách nghiêm túc vì vậy tôi có thể bỏ cuộc ngay bây giờ t a n i g a w a tròn xoe đôi mắt anh nói gì người mỹ không phải thế đâu một khi họ thấy một điều gì đó thú vị họ sẽ báo cho anh đó là điều mà người mỹ khác với người nhật ngoài ra ông yamada sẽ đi với anh t r o n g mọi tình huống anh không có gì phải mất bình tĩnh cả rồi cũng như ibuka yamada luôn thắp t ù n morita ở bất cứ nơi nào mà ông đến vì cũng như ibuka morita không nói được tiếng anh nhờ sự động viên của t a n i g a w a và cảm giác an toàn do yamada mang lại morita lấy lại bình tĩnh để thực hiện sứ mạng của mình chiều hôm ấy morita như muốn ngụt hơi khi quay lại khách sạn t ì m t a n i g a w a lúc đó cũng đang nóng lòng chờ đợi kết quả cuộc gặp gỡ giữa ông với đại diện công ty western electric nhìn gương mặt t rạng rỡ của morita t a n i kawa biết là mọi việc đã diễn ra suôn sẻ thật vậy phía western electric đã đáp ứng tích cực những yêu cầu do torsuko đặt ra và việc ký hợp đồng nhượng quyền sử dụng công nghệ transistor chỉ còn là vấn đề thời gian trong một lần gặp gỡ giữa hai bên một kỹ sư của western electric đã nói với morita transistor là một cái gì rất hấp dẫn tuy nhiên vào lúc này nó chỉ có thể sử dụng vào mục đích để nghe thôi ông có thể làm máy trợ thính hay một cái gì tương tự như thế vâng ông nên chế tạo máy trợ thính khi trở về nhật bản modita cực đầu đ ô n g t i n h song trong lòng không hề nghĩ về ý định sản xuất máy trợ thính nhờ vào quyền sử dụng transistor thỏa thuận toshuko western electric không bao gồm phần chuyển giao công nghệ vì thế sau khi ký thỏa thuận tạm thời của western electric Modita phải thu thập nhiều tài liệu về transistor để có thể ứng dụng khi về nhật bản sau khi công việc ở mỹ đã tầm ổn ông bay qua châu âu với trạm dừng chân đầu tiên là nước đức đồng minh của nhật trong thế chiến thứ hai mặc dù là hai quốc gia bại trận song nhờ thừa hưởng một di sản công nghệ tiên tiến mà đức không bị kiệt quệ như nhật và ở đức thay vì tìm thấy niềm an ủi của cảnh đồng bệnh tương lân thì Modita vẫn mang đầy m ặ t cảm như khi đặt chân lên đất mỹ tại đây ông có dịp đi thăm các hãng sismans mercedes volkswagen những cơ sở sản xuất có một quá trình hoạt động lâu dài ảnh hưởng rộng trên thị trường trong nước và thế giới hãng sismans ra đời năm 1847 với cái tên sismans and s k a r do kỹ sư werner von sismans và người tờ thủ công johannes huskar cùng sáng lập năm 1848, hãng thực hiện một dự án quan trọng nhằm thiết lập đường dây điện báo dài đầu tiên của châu âu n ố i liền hai thành phố berlin và frankfurt năm 1870, h ã n g hoàn tất đường dây điện báo dài 1 ư ờ i n km n ố i liền london anh quốc với k a n c u t t a ấn độ và bốn năm sau thực hiện đường dây điện báo xuyên đại tây dương đầu tiên n ố i liền ireland và mỹ bên cạnh đó salesman s cũng ghi dấu những kỷ lục khác làm đường tàu điện đầu tiên trên thế giới năm 1879. hoàn thành đường tàu điện ngầm của châu âu năm 1 8 t 6 t r o n g thế chiến thứ hai hãng đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực chiến tranh của đức quốc xã và cuối cùng bị thất bại nặng nề về mặt tài chính bây giờ đến thập niên năm 1950, s h n c m i a l e s m a n mới hồi phục dần qua việc sản xuất các thiết bị xử lý dữ liệu hãng volkswagen trẻ trung hơn do ferdinand poster thành lập năm 1930, lúc này là một doanh nghiệp thiết kế ô tô với tên ban đầu là Porsche Bureau. năm sau một công ty sản xuất mô tô của đức là c u n d a p p nhờ p o r s c h e thiết kế giúp họ một kiểu ô tô phù hợp và p o r s c h e đã thiết kế kiểu ô tô hai cửa nhỏ gọn tiện lợi khi di chuyển trong những thành phố đông đúc năm 1933, ferdinand p o r s c h e được a d o l f hitler triệu đến để thảo luận ý tưởng về kiểu xe v o l k s w a g k e r chở được năm người đạt tốc độ gần 100 km trên giờ trị giá chỉ khoảng m 0 0 nghìn md cơ hội này đã giúp p o r s c h e đẩy mạnh ý tưởng chế tạo những kiểu xe nhỏ g ọ n nhất phù hợp với mọi người dân đức từ đó kiểu xe v o l k s w a g e n hai cửa trở thành sản phẩm đặc trưng của công ty p o r s c h e n ă m 1949, sản lượng của công ty ngày một gia tăng cuối năm 1953, và thời điểm modita thăm đức v o l k s w a g e n đã cho xuất xưởng 700 chiếc v o l k s w a g e n mỗi ngày một con số đủ khiến cho nhà doanh nghiệp nhật phải choáng váng khi tận mắt chứng kiến những tên tuổi lừng danh toàn cầu l à những bài học rất bổ ích cho modita trong việc phát triển công ty t o suco h và càng làm tăng thêm niềm khao khát khẳng định tên tuổi cho các sản phẩm của mình ở khắp các châu lục đồng thời trong lòng ông không khỏi có cảm giác hoang mang vì lúc đó cái tên t o suco h vẫn chưa được thế giới biết đến vẫn chỉ là một công ty bé nhỏ của nước nhật nghèo nàn kiệt quệ từ đó ông luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi làm sao t o t s u k o có thể phát triển thị trường ra thế giới trong điều kiện phải cạnh tranh với mỹ hay đức với một tâm trạng bi quan morita lên tàu hỏa sang hà lan đất nước nổi tiếng với những đàn bò sữa cũng là quê hương của hàng điện tử philips có sản phẩm bán ra thế giới khi tàu chạy vào lãnh địa hà lan ông cảm thấy như m ì n h lạc vào m ộ t thế giới khác không còn c u n g cảnh ồng bào náo nhiệt như ở đức mà là phong cảnh êm đềm của một x ứ n ô n g nghiệp với những chiếc cối xây gió gợi nhớ một thời dĩ vãng xa l ắ c anh hinh h o v e n nơi tọa lạc k h ẳ n g điện tử p h i l i p s lừng danh chỉ là một thị trấn nông nghiệp nhỏ năm 1891, h a i anh em nhà p h i l i p s là g e r g a s h và anton đứng ra thành lập công ty p h i l i p s m c o để sản xuất loại bóng đèn tròn đang có nhu cầu lớn trên thị trường đến đầu thế kỷ 20, p h i l i p s là một trong những nhà sản xuất bóng đèn lớn nhất châu âu năm 1914, philips thiết lập một phòng nghiên cứu để khảo sát các hiện tượng hóa lý và đưa ra những biện pháp canh tân trong sản xuất bốn năm sau hãng cho ra đời dụng cụ sử dụng tia m trong y khoa và năm 1925 bắt đầu những thử nghiệm đầu tiên về vô tuyến truyền hình năm 1927, h hãng bắt đầu sản xuất máy thu thanh gọi tắt là radio và chỉ năm năm sau đã bán được một triệu chiếc năm một nghìn chín trăm ba mươi chín khi thế chiến thứ hai bùng nổ thì phillips đã có bốn mươi lăm n h ì n công nhân trên khắp thế giới ngày chín tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi ban giám đốc hãng được tin ngày hôm sau đức quốc xã sẽ tấn công hà lan họ quyết định bay sang mỹ mang theo một khoản vốn lớn tại đất nước bình yên này họ tiếp tục việc sản xuất trong suốt thời gian thế chiến tiếp diễn sau khi chiến tranh chấm dứt ban giám đốc phillips cùng công nhân viên trở về hà lan đặt trụ sở ở i n h o v e n trước đó bao nhiêu dụng cụ sản xuất đều được khóa kỹ và cất giấu cẩn thận nên việc khôi phục sản xuất diễn ra nhanh chóng có dư luận cho rằng trước và trong chiến tranh p h i l i p s đã cung ứng cho quân chiếm đóng đức như thiết bị điện đã hợp tác với địch như nhiều hãng sản xuất khác song không có chứng cứ nào về điều này Phá lại trong gia đình p h i l i p s chỉ có một người duy nhất ở hà lan trong thời gian đức chiếm đóng tại first p h i l i p s thì h í n h ông này đã cứu mạng sống của 382 người do thái bằng cách chứng minh cho quân đức thấy là họ rất cần cho việc sản xuất tại hãng có lẽ cũng chính chi tiết này đã dẫn đến sự suy diễn của p h i l i p s hợp tác với địch dù thế nào thì cũng không thể phủ nhận danh tiếng l ẫ y lừng của radio p h i l i p s trong những thập niên năm 1940-1950. n ó i đến p h i l i p s người ta nghĩ ngay đến những chiếc radio xinh xắn trang bị từ một đến bốn năm bóng đèn điện tử m o đi ta dừng chân ở sân ga en h o v e n nơi sừng sững pho tượng tiến sĩ philip người sáng lập ra thương hiệu lẫy lừng này trong ông bỗng tràn ngập một niềm xúc động lạ lùng từ một mảnh đất yên bình của hà lan ngài philip đã ghi tên mình vào lịch sử thế giới bởi những sản phẩm chất lượng cao m o đi ta mơ đến một ngày nào đó thương hiệu t o s h u k o cũng sẽ lẫy lừng như philip trên đất nhật cũng như khắp nam châu trở về chỗ trọ ông t ứ c t ố c viết một lá thư cho i b u k a tôi rất phấn kích khi nhìn thấy hãng Philips hoàn chúng phẩm thế tin giới. toàn tưởng cũng bán sản trên ta cấp sẽ và được để quay về nhật sau ba tháng phiêu du và quan sát học hỏi rất nhiều từ thế giới bên ngoài modita báo ngay cho người bạn người chỉ huy trực tiếp là ibuka cuộc gặp gỡ giữa ông với ban lãnh đạo công ty western electric và khẳng định chúng ta phải làm một cái gì đó với transistor nếu chúng ta sản xuất được transistor chúng sẽ mang lại cho chúng ta một cơ hội lớn hãng western electric rất muốn chúng ta chế tạo máy trợ thính anh nghĩ sao q u ý t í n h nhà thân mến vừa rồi là chương một của phần hai tìm đường toàn cầu hóa và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương hai của phần hai trên trang web c o ê s a c h nói com vn